trong một đội quân phụ nữ thánh thiện đó ông ngoại trở thành chỗ dựa an toàn cho tôi chỉ có ở bên ông tôi mới cảm thấy hết lo lắng mới thấy chân mình còn đứng vững trên mặt đất và an tâm trong cuộc đời thực bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy lạ rằng khi đó dù rất muốn giống ông ngoại một người thực tiễn dũng cảm chắc chắn nhưng không bao giờ tôi thắng nổi sự cám dỗ được tham gia vào thế giới của bà ngoại tôi vẫn nhớ về ông như một người thâm thấp to béo da đỏ ao tóc đen nhánh điểm dài sợi bạc ria mép đậm được tỉa t o t kỹ lưỡng và luôn đeo kính tròn gọng d à n g trong thời bình ông nói năng từ tốn cẩn trọng và hòa nhã nhưng những người bạn theo trường phái bảo thủ của ông thì lại coi ông là một kẻ thù rất đáng sợ trong các cuộc đối đầu thời chiến ông không bao giờ mặc quân phục v i c á c cấp quân hàm lần lượt giành được đều qua hoạt động cách mạng chứ không phải qua con đường kinh diện t h e o vậy nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc ông vẫn mặc bộ đồ likilek tức là áo ngắn có túi là trang phục của những cựu chiến binh g i à n biển caribe ngay khi luật về chi trả trợ cấp cho cựu chiến binh được ban hành ông đã điền đầy đủ các chi tiết vào mẫu yêu cầu được hưởng trợ cấp phần của mình của vợ và của người thừa kế gần gũi nhất rồi chờ đợi mãi cho đến tận ngày nhắm mắt bà ngoại trang khi l i n a qua đời ở rước xa ngôi nhà cũ của ông bà trong cảnh mù l o à già yếu và hơi l ẫ n thẩn nhưng trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng trước khi nhắm mắt bà đã nói với tôi ngoại rất an lòng trước khi về với tổ tiên vì biết rằng các cháu sẽ được nhận trợ cấp của nicolasito là tên gọi thân mật của ông ngoại đó là lần đầu tiên tôi được nghe lời nói q u y ề n thoại đ ể gieo vào lòng mọi người trong gia đình mầm bóng của ảo tưởng vĩnh hằng trợ cấp hưu trí nỗi mong mỏi khao khát này đeo vào nhà trước khi tôi ra đời đó là lúc chính phủ ban hành chế độ trợ cấp cho các cựu chiến binh tham gia cuộc chiến tranh một ngàn ngày ông ngoại trực tiếp điền vào các biểu mẫu kèm theo lời xác nhận của rất nhiều nhân chứng và nhiều tài liệu bảo đảm khác rồi tự mình đưa đi nộp ở santa marta và ký vào biên bản giao nhận hẳn hoi theo những tính toán không l ẽ gì làm phấn khởi lắm thì ông và người thân đến thế hệ thứ hai sẽ nhận được số tiền trợ cấp cũng kha khá các cháu đừng lo bà ngoại nói với chúng tôi tiền trợ cấp ưu trí sẽ có đủ cho tất cả mọi người thư tính vốn trước đây chẳng có gì cần thiết đối với gia đình từ ngày đó trở đi bỗng trở thành đặc phái viên của thần hộ mạng dù trong lòng đặng trĩu i mối nghi ngờ nhưng bản thân tôi cũng không thể tránh khỏi nỗi ám ảnh về khoản trợ cấp này có những lúc tâm tính của bà ngoại chẳng có gì ăn dập với tên của mình bởi vì t r a n g kỳ lina có nghĩa là bình tĩnh hồi chiến tranh một ngàn ngày ông ngoại bị một người anh họ của bà sĩ quan của quân đội theo phái bảo thủ bắt giam tại rio hassa những người họ hàng theo phái tự do và cả chính bà cũng coi đó là một lời tuyên chiến mà để chống lại nó quyền quy gia đình không hề có một giá trị gì nhưng khi nghe tin chồng mình bị c ù n g như một tên tù thường phạm bà ngoại đã cầm roi đánh chó tới bắt ông anh họ phải trao người chồng lành lặn lại cho mình thế giới của ông thì khác hẳn trong những năm cuối đời ông vẫn tỏ ra nhanh nhẹn thường ôm hòm đồ nghề đi khắp các nhà để sửa chữa các đồ vật bị hỏng hấp chuyển nước tới các khu nhà vệ sinh khi thấy người bơm nước bằng tay ở sau vườn hay ông leo lên cầu thang lên tận tháp nước xem nước còn bao nhiêu ấy vậy mà nhưng ông lại bắt tôi cúi xuống buộc dây dày vì cảm thấy mình không còn đủ sức để làm việc đó nữa vào một buổi sáng vì mãi đuổi bắt con vẹt mắt kèm nhèm v ụ c bay lên đậu trên tháp nước tới khi tóm được cổ nó thì ông ngoại bị trượt tay vịn h cầu thang và ngã xuống đất từ độ cao bốn mét không ai lý giải được vì sao mà ông còn sống sót với tấm thân nặng vững chín mươi cân và ở cái tuổi đã ngoài năm mươi tôi nhớ hôm đó thầy thuốc khám từng ly từng tí trên tấm thân trần trụi của ông và hỏi tại sao có vết sẹo cũ to ở nửa phân vuông ở bẹn đó là vết đạn thời chiến tranh ông ngoại đáp t ớ bây giờ tôi vẫn chưa hết xúc động tôi cũng chưa thể quên được cái ngày ông lói đầu ra khỏi cửa sổ văn phòng để nhìn con ngựa nổi tiếng mà người ta đang định mang tới bán cho ông và rồi bỗng nhiên ông cảm thấy mắt mềm choà lệ ông dùng hai tay che mắt và thấy trong lòng bàn tay có một vài giọt nước trong s á t không những ông bị hỏng mắt phải mà còn bị bà cấm không được mua con ngựa bị quỷ ám đó nữa trong một thời gian ngắn ông phải dùng vải che mắt phải giống như những tên cướp biển cho tới khi bác sĩ nhãn khoa bán cho cặp kính đúng độ cùng với một chiếc gậy để sau đó trở thành vật bất ly thân cùng với chiếc đồng hồ quả lắc có dây bằng v à n mỗi khi mở nắp thì nó lại làm t r a n g lên một khúc nhạc mọi người đều biết dù bị năm tháng phản bội và dù bắt đầu thấy lo lắng c h i tuổi già đang ập tới ông ngoại không bao giờ từ bỏ những bánh lưới quyến rũ bí ẩn và cái tư cách của một tình dân tốt vào những năm cuối đời ông ngoại luôn chọn tôi cùng thực hiện buổi tắm g h i lễ thông thường vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày chúng tôi dùng vỏ quả bí khô múc nước từ bể để tắm rồi cuối cùng xứt lên người nước hoa agua florida de la mang và kems đó là một loại mỹ phẩm do những kẻ buôn lậu ở curazo đưa đến bán tận nhà từng thùng một cùng với rượu brandy và áo lụa trung hoa có lần người ta nghe ông nói là chỉ dùng duy nhất loại nước hoa này vì chỉ có ông mới cảm thấy được ai là người xứt nó nhưng rồi ông không bao giờ tin điều đó nữa sau khi phát hiện ra một lọ dưới gối của một người khác suốt mấy năm trời tôi còn được nghe kể đi kể lại một chuyện khác rằng trong một đêm mất điện ông ngoại đã đổ lọ mực lên đầu vì tưởng đó là một lọ nước hoa agua florida khi làm việc hàng ngày trong nhà ngoại thường mặc quần dõi bông thô có hai dây nịt bằng thung bắt chéo trước ngực đi dày mỏng êm vào đội ngũ nhung đi giữ lễ misa chủ nhật một hoạt động mà ít khi ngoại vắng mặt trừ khi có lý do gì thật đặc biệt và vào các dịp kỷ niệm hoặc các ngày lễ khác ngoại đều mặc bộ vest tông trắng cổ cồn thắt cà vạt đen trong những dịp hiếm hoi này ngoại nổi tiếng là người sành điệu và chơi ngông ngày nay tôi có cảm tưởng rằng căn nhà với tất cả đồ vật và con người trong đó đúng là của riêng ngoại vì đó là một cuộc hôn nhân mẫu mực của chế độ trọng nam kinh nữ trong xã hội mẫu hệ trong đó người đàn ông là vua còn người đàn bà lại là người điều hành quản lý và quán xuyến tất tần tật nói thẳng ra là ông ngoại là người đàn ông tức là một người rất dịu dàng tinh tế trong phạm vi riêng tư nhưng sẽ rất ngượng ngùng nếu biểu hiện tính cách đó trước đám đông trước công chúng còn vợ ông phải cố hết sức để làm cho ông được hạnh phúc